Cực phẩm gia đình, tập thứ 161 Trở lại doanh trướng, Lạc Ngân đang thu dọn thì thấy tình trạng của hắn tức thì giật mình kinh hãi vội nắm lấy tay áo. Đại cá, huynh làm sao thế này? À, vừa rồi đi đường gấp quá không cẩn thận ngã cái rơi vào dũng nước thôi lâm đại nhân mắt không chớp cười hì hì nói trong lòng lại nhớ về hương vị sản khoái đến từ ngực từ tiểu thư ngã vào dũng nước ngừng nhi dò xét hắn từ trên xuống dưới hiển nhiên không tin lắm đại ca huynh đi đường vẫn luôn long hành hổ bổ vì sao hôm nay không cẩn thận như vậy xem huynh toàn thân bùn đất mau cởi ra để thiếp giặt cho <cười> Có lão bà thật là sướng cái gì cũng chẳng cần quan tâm Lâm đại nhân soạt soạt cởi áo ngoài, ngay cả nội y cũng ném ra, lạc ngân mặt đỏ lên gắt. Đại ca xấu chết đi, ai bảo huynh cởi sạch như thế, chẳng trách từ tỷ tỷ nói huynh mặt dày. ấy đây là cái gì? Anh mắt nàng tập trung vào cổ lâm vãng vinh, chỉ thấy ở đó có một mảng đỏ ẩn, dấu răng chỉnh tề và chút son môi nhàn nhạt, dưới ánh đèn nhìn rất rõ ràng à khi ta ngã vào dũng nước không cẩn thận bị nhím cắn hay không có gì lớn đâu sáng mai là ổn thôi làm vẩn vinh bội che cổ cười hì hì nói lạc ngân dường như đột nhiên hiểu ra gật gật đầu ngón tay ngọc nhỏ nhắn khẽ điểm lên trán hắn cười nói <cười> nguyên lai là nhím cắn nhím cắn người quá là trăm năm khó gặp giận khí của đại ca quả thật làm ngân nhi hâm mộ nhưng con việc ngân nhi cảm thấy chút kỳ quái làm sao vừa rồi chỉ tình tỷ tỷ trở về cũng toàn thân ướt đẫm đầy bùn đất đại ca chẳng lẽ tỷ ấy cũng ngã vào vũng nước? ầy nhà đầu này thông minh lanh lợi muốn giấu cũng không giấu được làm vãn vinh cười lớn mặt dày nói Ê, có thể cái vũng nước đó rất lớn bảy tám người ngã vào không thành vấn đề à, ngân nhi có nước nóng hay không mấy ngày không tắm nguyên ương ta rất nhớ không bằng đêm nay chúng ta tắm chung đi nhân tiện ta sẽ giải nàn một trò mới gọi là thui du chất mới mẻ tên rằng nàng nhất định sẽ thích mặc dù biết rõ hắn mượn cớ chuyển đề tài nhưng nghe tướng công trêu chọc như thế lạc tiểu thư trong lòng bốc hỏa không dám đáp lời chiếc cổ trắng cao cao nhộm một màu phấn hồng gắt đừng nói lung tung chỉ tình tỷ tỷ ở ngay cách biết cẩn thận làm tỷ ấy nghe được chẳng phải thẹn chết sao Ê, thẹn, thẹn cây rấm, cô ta vừa rụn còn hung thầu dưới ta đó, sổ dưới nạn còn buông thả hơn. Lâm vãn vinh cười hát hát không nói thêm gì nữa. Sau khi dặn mấy tên lính đùng nước nóng xong mang cho từ tiểu thư ở vách bên mấy thùng, sau đó Ngân Nhi liền phục thị đại ca tắm rửa Đêm xuân mưa xuân, thăm vi hồng trang, từng trận hơi nóng bốc lên làm gò má như ngọc của Ngân Nhi, ánh lên vẻ kiều diễm ướt ác giống như phấn son thượng hạng lâm đại nhân trong lòng ngứa ngáy ở trong thùng nước đưa tay xoa nắng một trận trên người lạc tiểu thư khắp nơi mềm mại non tơ giống như vuốt veo một tấm lụa thượng hạng lạng dạng ngưng nhi của ta so với từ trường kim không kém nha lâm đại nhân sợ tới trước thì tâm thần thư thấy đại thủ tiến tới trước kẻ đặt lên bộ ngực của nàng lạc ngân trên một tiếng thân thể mềm mại nhũng ra thẹn thùng lườm hắn Đại ca, đừng triêu đuộn, ngưng nhi như vậy, ngưng nhi không chịu nổi nữa. Thấy ánh mắt nàng như muốn chảy nước, lầm vãn vinh lòng như lửa thiêu, đang muốn kéo nàng tới thì lạc ngưng cười khanh khách tránh khỏi. <cười> Đại ca, đừng quá ta quái nữa, trước tiên phải tắm cái đã. Hai người đùa bẩn một phen, tuy là đang trên đường hành quân nhưng lại có một lạc thú khác biệt. Lạc ngân cẩn thận trà lưng cho hắn, thay dấu răng trên cổ kia sâu vào, tận thịt, tức thì đau lòng vuốt ve gắt. Cái này trốt cuộc là ai làm? Tại sao lại hạ độc thủ như thế? Lâm đại nhân ngâm mình trong thùng sáng khoai trên lên mấy hơi, hai tay vỗ lên mặt nước, từng đó hoa nước bắn lên người lạc ngân làm nàng kêu lên. À ngân nhi, nàng còn không tin đại ca sao? Mũi thấy đại ca ta là loại người phải chịu thiệt sao? Hắn lao nước trên mặt, mặt nổi lên nụ cười phóng đảng, <cười> lần này nhếm cắn tan cái, ta cũng đánh lên người nấu mấy cái, à, chúng ta đánh hòa, không ai bị lỗ. Lạc Ngân đương nhiên biết tính của hắn, thiên hạ người có thể làm hắn chịu thiệt còn chưa sinh ra, nhưng mà có thể làm đại ca chật vật như thế, người đó cũng không phải là nhân vật đơn giản. Hai người chàng chàng thiếp thiếp sờ sờ mó mó, khó khăn lắm mới tắm xong, lạc ngân dịu dàng nói. Đại ca, muội sang bên cạnh xem chỉ tình tỷ tỷ tỷ ấy thân thể yếu đuối, lại dính mưa, không thể để nhiễm phong hàng được. Nhớ tới bộ dạng quật cường của từ chỉ tình, Lâm Vãn Vinh cũng không biết phải nói sao, thầm nhũ để ngân nhi đi xem sao cũng tốt, miễn cho nha đầu kia suy nghĩ lung tung. Hắn gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới một việc tìm trong trương sách báo lấy ra rượu so bóp đưa cho lạc ngưng. À, từ tiểu thư bị trật chân, mũi đi xem sao đi, tiện tay đưa cho nàng ta rủ so bóp, ta sẽ báo người làm chút nước gừng. Hai người bọn mũi đều phải uống một chút để trừ đi hàng khí. Mưa xuân liền miền thế này, nếu không qua ba năm ngày thì không có ngớt đâu, chiêu cố tốt đến thân thể mới là quan trọng nhất. Lạc ngân cười ngọt ngào ôm lấy cậu hắn hôn một cái ngượng ngùng nói. "Tuân công, quỳnh thật tốt. Làm vãn vinh cười hi hi vuốt lên khuôn mặt mềm mại của nàng. À, lão công đương nhiên tốt rồi, nhất là đối với tiểu bảo bối ngân nhi của ta. Mũi đi nói với từ tỷ tỷ của muội, học tập sự ôn nhu đáng yêu nóng bỏng đa tình của mũi, như vậy mới kiếm được lão công tốt như ta. Lạc ngân cười khúc khích đôi mắt đẹp lùm hắn bầu cái cặp mông nhỏ xoay đi bộ dáng phong tình vạn chuẩn phía trước có nguy hiểm hồ bất quy xuất lĩnh nhân mã không ngừng tiến lên phía trước cử nửa giờ lại phái người về báo nhưng vẫn không phát giác ra động tĩnh gì của kẻ địch ngay cả tham báo phóng khói hiệu cũng không thấy bóng dáng lâm vạn vinh có chút nóng lòng nằm trên giường ngủ không yên phản phất như phía trước có tai họa to lớn đang đợi hắn nha đầu lặc ngưng này Đi tới trướng của tự chỉ tình mãi cũng chưa về, ngân thần lắng nghe, chỉ nghe thấy trong liều kế bên truyền lại tiếng nói chuyện khe khẽ của hai nữ tử, còn không ngừng có tiếng cười duyên đưa tới. Không biết hai nhà đầu này đang nói gì mà lại vui vẻ như thế. Hắn mơ mơ màng màng ngủ thẳng tới nửa đêm, đột nhiên có một bàn tay nhỏ mềm mại khẽ đẩy, một âm thanh kiều mỹ vang lên bên tai. Vậy, ngươi dậy mau! À, ngưng nhí, mũi dậy rồi à, mau chui vào đi, đại ca sưởi ấm cho. Lâm đại nhân buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở trở mình, kéo nữ tử kia ôm vào lòng, một trận u hương ập vào mũi hắn, thân thể này mềm yếu không xương, sợ thật là sản khoái. Người muốn chết! Nữ tử kia giận dữ gắt lên ngân quang trong tay hiện ra, đâm trúng mong lâm vãn vinh. Ê lâm vẫn bình thấy mong mình như lửa đốt liền từ trên giường bật dậy nổi giận gầm lên <cười> ai đâm vào mong ta bay đâu kéo nó ra ngoài đánh trăm trượng nữ tử kia áo trắng như tuyết lạnh nhạt quét mắt nhìn hắn và lặng lặng đứng ở trong trướng không hề nhúc nhích đối với sự uy hiếp của hắn giống như chẳng hề nghe thấy <cười> là ngươi đỡ nhìn thấy rõ khuôn mặt tuyệt sắc của nữ tử kia cơn buồn ngủ của lâm đại nhân trong nháy mắt đã tan hết Hai mắt mở to nhìn chầm chầm không trời, vì thần tiên tỷ tỷ đã lâu không gặp rồi, tiểu đệ rất là nhớ mong, lại đây ôm cái đi. Nên bộ tích khẽ lách người qua, tránh khỏi vòng tay của hắn, tú mi nhướng lên hờ hẫn nói, Người chẳng phải muốn đánh ta sao? sao lại thay đổi chủ ý rồi? Làm sao có thể như vậy chứ? Mặt lâm đại nhân nổi lên một nụ cười dâm đảng. <cười> đánh thần tiền tỷ tỷ, loại diệt thương thiên hại lý này, ta làm sao có thể làm ra chứ? Muốn đánh hả? Cũng là ta tự mình tới đánh. qua wow, Thần tiền tỷ tỷ, mấy ngày không gặp, áo tỷ trắng hơn tuyết, tóc dài bay bổng lãng tĩnh lặng đứng trong trướng của ta, giống như trên tử lâm thế, làm trái tim tiểu đệ thành linh đập loạn thật sự là thần tiền trong loại người. Nên Vũ Tích cũng không biết trinh tử là ai, bất quá nghe ý của hắn, hắn là khen ngợi mình, nghĩ rằng trinh tử kia hẳn là tiên nữ trên trời, được người khác ca tụng cũng quen rồi, nên tiên tử cũng không để ý nhìn hắn cười. cười. Ta không phải thần tiên, thậm chí ngược lại lâm đại nhân ngài, lại ngài càng thần kỳ, bằng vào một cái miệng mà có thể xoay sông lật biển, làm người ta không thể không phục. Hãy quá khen quá khen! Làm đại nhân mặt mày hấn hở à tiểu đệ đệ chỉ là một người thường lừa gạt kiếm cốm sống nuôi gia đình mà thôi sao bị được với thần tiên tỷ tỷ nàng người như tiên tử không dướng khói lửa nhân gian Đúng rồi thần tiên tỷ tỷ nàng sao lại ở đây ta đi sân đông quá dỗ dạng còn cho rằng nàng không đi theo đũ đó hắn vừa nói chuyện vừa dò xét trên người nên vũ tức mà lòng vô cùng tiếc nuối nếu sớm biết là nàng thì lão tử đã giả vờ chưa tỉnh tăng thêm chút sức đẩy nàng ngã xuống thì sẽ đơn giản biết bao nên tiên tử này thân hình chỗ nên lồi thì lồi nên vẫn thì vẫn so với từ tiểu thư còn hơn vài ba phần ngọc đức tiên phường ta nhất ngôn cử đỉnh nếu đã đáp ứng bảo vệ ngươi chu toàn tự nhiên không để ngươi một mình đi mà không để ý trên đường theo ngươi tới sân đông Người vừa tung lưới lại vừa mò bạc, động tĩnh quả không nhỏ. Ninh Vũ Tích tựa như không thấy ánh mắt của hắn, thần thái an tĩnh chậm rãi nói chuyện. Thấy thần thái an tĩnh của Ninh Vũ Tích, lâm đại nhân lòng có chút buồn bực. Ninh tiền tử này xinh đẹp, búng mồ mặc áo trắng, không hiểu làm thế nào mà dọc đường mưa rơi như vậy. Người khác thì như gà ngâm nước, còn người nàng lại không một vết bùng, ngay cả nước mưa cũng không ướt một giọt. Quay lạ! a nguyên lai tỷ tỷ một lòng theo ta, hứa hẹn sinh tử, tình chắc như vàng, không bỏ không rời, hay tiểu đệ đệ thật quá cảm động. Lâm Đại Nhân cảm kích trôi nước mắt quan tâm nói. À, ngoài trời mưa rét sợ tỷ tỷ lãnh, mau vào chăn ngồi đi, a tiểu đệ đệ cùng tỷ nói lời tri âm. Nên bộ tích mài liễu đảo qua khẽ hừ một tiếng. <cười> Đừng khoe một mép lợi hại nữa, người nếu không muốn chết thì đi theo ta à đi theo nàng đi đâu lầm vản vinh cả kinh N vũ tích nàng nói dỗ đạn chút ta gần đây quan ái quá đậu đầu óc nhất thời còn chưa tỉnh táo người này trời sinh đúng là một kẻ vô sĩ nên tiên tử Tú mi nhướng lên không thèm trả lời nắm lấy ống tay áo hắn lôi ra bên ngoài lúc này mới canh ba bóng đêm thâm trầm mưa rơi không ngừng trong liều từ tiểu thư còn có chút ánh đèn mờ mờ chắc rằng ngân nhi vẫn đang nói chuyện với nàng vừa mới ra khỏi liều nước mưa mang theo hơi lạnh ập vào mặt lâm vản vinh không nhịn được trùng mình thấy nên tiên tử không nói lời nào đi vội về phía trước khăng vội giận bước nói à vũ tích nặng muốn dẫn ta đi đâu giờ bên ngoài vừa có nước mưa lại bùng lầy ta vừa mới tắm rửa thay y phục đó cấm miệng không được gọi ta là vũ tích nên tiên tử giận tới mặt bàn tay dường lên một cây ngân chăm đâm trúng vào mông hắn lâm vẩn vình kẻ ối một tiếng thầm nhủ lần nào cũng đâm vào mong ta xem ra thần tiên tỷ tỷ cũng là người yêu thích mong đẹp <cười> chính là người đồng đạo với ta nên vũ tích nắm lấy áo tay hắn người như én xanh theo gió bay đi chân không dính đất đạp trên đỉnh liều bạc liên miên đội mưa đi gốc lâm đại nhân đột nhiên nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng nếu như ninh vũ tích có thể dễ dàng tiến vào doanh trường của mình như thế Vậy người khác cũng có thể, nếu trong đám địch nhân có nhân vật võ nghệ cao cường, lão tử chẳng phải lập tức xong đời Lực lượng bảo vệ thật quá yếu, hay may mắn vũ tích là người của ta. sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc vô cùng. À, Ninh Tiên Tử, xin hỏi dưới gầm trời này, kẻ có thể dễ dàng ra vào doanh tướng của ta ngoài trừ nàng còn có bao nhiêu người nữa? Ninh Vũ Tích cười ngạo nghệ. Thiên hạ tuy lớn những coi thập dạng đại quân như không thì chỉ có hai ba người mà thôi. Trừ ta ra thì an sư muội cũng có lẽ có thể. Sao vậy? Ngươi sợ người khác tới hành thích ngươi. Nghe thấy không quá hai ba người có thể vào. Trong đó hai người cùng mình có chút mắt miếu. Tâm tịnh Lâm Đại Nhân lập tức tốt lên cười hì hì, nói. Tớ giết ta cũng không sợ. Có tiên tử bảo hộ ta mà. À, tỷ tỷ tiểu đệ đệ thật sự rất yếu ớt, tỷ nhất định phải lúc nào cũng ở bên người ta nhé. nên vũ tuyết khe thở dài lắc đầu nói, thật không hiểu làm sao thanh tuyền lại coi trọng ngươi, nếu nô muôn khen rể thiên hạ kỳ dĩ nam tử còn rất nhiều, vì sao không ấy lại chọn chúng ngươi? nghe nàng nhắc đến thanh tuyền lâm đại nhân lập tức lửa giận bừng lên cười lạnh một tiếng. nên tiền tử thanh tuyền so với nàng còn có nhãn quan hơn nhiều trên thế gian này nam tử có ngàn ngàn vạn vạn có thể mật thiết với nàng ấy chỉ có một mình Lâm Tam Ta Mạ thôi nàng chân không dính đất cao cao tại thượng làm sao có thể nghiệm được tình cảm chân thực của nhân gian nổi đến thành tuyền liền chọc đúng chỗ đau của Lâm Tam sắc mặt hắn đen như than ngay cả tâm tình chăm chọc nên vũ tích cũng không có Thế giới cuối cùng cũng thanh tịnh rồi. Thấy hắn không nói chuyện nên tiên tử cười nhạt, đấu trí đấu lực với người này thật là mất công. Nhắc tới thanh tuyền, liền vạn sự đại cát, chẳng lẽ thật sự có lý vạn vật tương khác? Nên tiên tử áo trắng như tuyết, thân hình nhu mỹ, nhanh như chốt giật, kéo hắn đi gấp lên núi. Có nữ tử võ nghệ cao cường này ở bên người không cần để ý đến bụng đất so với cùng từ chỉ tình lên núi an toàn hơn nhưng thiếu đi rất nhiều sự ấm áp nếu từ tiểu thư biết ta nửa đêm mất tích không biết sẽ có tâm tình gì hẳn là sẽ vỗ tay quan hô lâm vãn vinh lắc đầu cười nghiêng mặt về phía ninh vũ tích chỉ thấy mái tóc dài của ninh tiên tử phất phới khuôn mặt nhỏ như ngọc hiện lên một tầng huỳnh quang nhàn nhạt chiếu lên gò má thật là mỹ lệ kích động lòng người Hắn vừa an tĩnh được một chút thì trong lòng liền ngứa ngáy, lèn lén đưa tay ra theo mép áo của vũ tích sờ vào cổ tay nàng. Vừa mới chạm vào thì nghe thấy một tiếng hừ khẽ, Trong tay ninh tiên tử ánh bạc lóe lên, ngân châm tức tóc bay tới. Lâm đại nhân tay mắt lên lẻ vội vàng thu hội quỷ trảo, liền cảm thấy một làn gió lạnh lướt qua, ngân châm kia liền trở lại trong tay ninh tiên tử. Lâm Đại Nhân hát hát cười gian. <cười> ta chỉ thử nàng thôi, tiền tử tỷ tỷ không nên để ý. Trải qua lành tiếp xúc này, cuối cùng cũng nghiệm chứng được tiền tử tỷ tỷ phản ứng đặc biệt nhanh, vỗ công cao cường, tiểu đệ đệ theo bên người tỷ rất yên lòng. Đang nói chuyện nên tiền tử dừng bước, ngón tay trắng nõn tinh tế dựng lên môi khẽ xì một tiếng. Không được nói chuyện hai người lúc này đứng trên đỉnh núi kỳ thạch nhấp nhô vươn cao cảnh tượng vô cùng hùng vĩ đỉnh núi này có một đoạn vách núi chia làm hai cách nhau một đoạn hơn 10 trượng hai bên vách núi chân nhẵn dựng đứng rất khó leo dưới đoạn vách núi này là vực sâu vạn trượng gió lạnh thổi qua vù vù làm nhân tâm rung sợ lâm đại nhân đứng ở một bên vách đá thò đầu nhìn xuống tầm mắt còn chưa được bao xa đã có một cảm giác choáng váng toàn thân phát lạnh, cắn chặt răng, mặt lộ ra nụ cười cứng gác Tiên tử tử tỷ thật có tâm tình, nửa đêm canh ba kéo ta lên núi, chẳng lẽ muốn cùng ta ngắm sao ư? Nên tiên tử nhìn hắn một cái, kẻ vuốt mái tóc phủ bên tai thẳng nhiên nói: người sợ sao? Hị đứng ở bên dách đá dạng trưởng, nếu ta mà không sợ, vậy ta không phải là người mà là quỷ rồi. Làm đại nhân thẳng thắn thừa nhận à nhân tiền tử tỷ tỷ nè tỷ nữ đến lâu ta đến đây chỉ sợ ta không bị địch nhân giết chết đã bị tỷ dọa chết rồi hiếm khi thấy người thành thật nên tiền tử gật gật đầu mỉm cười dọa chết la gạt người chỉ nhỏ như vậy sao lúc khi phụ tử tiểu thư ta thấy gạt người so với trời còn to hơn đó nên tiền tử dọ nghệ cao cường là thần long thấy đầu không thấy đuôi có việc gì muốn giấu giếm nàng cũng thật khó khăn Lam Vãng Vân độc nhãn thú khuyết phi đặng, nếu tiên tử tỷ tỷ cái gì cũng biết, vậy khi ta cùng ngưng nhi tiến hành vào từ phía sau, nàng ta cũng chẳng phải là ở một bên quan sát học tập sao. Vừa nghĩ thấy trong lòng phảng phất như có mấy trăm con kiến bò qua, ngứa nhẩy khó chịu, đang định mở miệng thì lại nghe nên tiên tử nói, "Ngươi xem kia là cái gì?" Chỗ ngón tay nên vũ tức chỉ chính là chỗ vách núi đối diện. Cách đỉnh núi mấy chục trượng dưới quan đạo quanh co cách đó không xa, cái gì dễ tán không nhìn thấy. Ánh mắt lâm vẫn vinh đảo một vòng quan cảnh phía xa rất mơ hồ, nhìn không rõ lắm. Ngân thần một lúc hắn liền thấy vách núi trơn bóng dựng đứng đối diện, nơi nên vũ tích chỉ dường như cố ánh sáng mờ mờ chiếu ra. Ánh sáng kia rất yếu, nếu không phải thị lực của hắn siêu cường lại được Ninh Vũ Tích chỉ điểm thì tuyệt không thể nhìn ra có gì dị thường. Hàng động, lần này hắn nhìn rõ rồi, nơi ánh sáng chiếu ra kia không ngờ là một động đá có cửa động nhỏ, địa hình bí mật, lại ở lưng chừng vách núi, cơ hồ, không ai có thể phát giác. tham báo các người phái ra ngoài, có mấy đội sở là không tìm thấy được nữa. Ngữ khí nên Vũ Tích bình đạm đứng trên vách đá gió nhẹ phất qua mái tóc dài của nàng thoáng như tiên tử xa xâm động lòng người. À làm sao Tỷ biết, làm bản huynh giật mình, Tỷ đã gặp bọn chúng, Ninh Vũ Tích không trả lời hắn khẽ thở dài. Gặp hay chưa gặp không quan trọng, quan trọng là bọn họ phát ra khối hiệu để người về phía sau đề cao cảnh giác, nhiệm vụ thám báo hoàn thành, bọn họ chết mà không hối tiếc nàng lấy từ trong ống tay áo lấy ra túi giấy nhỏ ném cho hắn. ngươi xem xem đây là cái gì? mở túi ra một mũi sặc mũi đập vào mặt. bên trong thứ bột mịn màu xám cũng không biết là cái gì. lâm vãn vinh nắm lấy một ít cẩn thận sờ một lúc sắc mặt đột biến. quả dược đây là quả dược đây là quả dược. ninh tiền tự nhíu mày nhìn hắn một cái gạt đầu. cuối cùng ngươi cũng có chút kiến thức đây đích xác là quả dược người bình thường không thể nhận ra à tiên tử tư tỷ chỗ quả dược này tỷ lấy từ đâu lâm vãn vinh thần tình ngưng trọng mũi nhíu chặt lòng như bị đè lên một khối đá nặng trịch thấy hắn mặt đầy lo lắng nên vũ tích không trả lời cười nói <cười> còn nhớ vừa rồi ta nói không không muốn chết thì đi theo ta ta có lượng ngươi đâu à được rồi vũ tích nàng đúng rồi lâm vãn vinh cười hát hát <cười> xin nàng nói cho tao biết quả dược này từ đâu có được nên tiên tử tức giận hừ một tiếng xoay người trời đi trong lòng thầm nhủ tại thời điểm quan trọng này tên gia quả kia nhất định mở miệng ngăn cản mình nhưng đi được mấy bước mà vẫn chưa nghe thấy tiếng của hắn nàng len lén quay đầu lại thì thấy lâm tam đứng nguyên chỗ bất động hướng về phía nàng mỉm cười à tiên tử tỷ tỷ tỷ có quyền đi Có điều giản nhất ta xảy ra chuyện gì thì mười mấy lão bà và huynh đệ của ta sẽ khắp nơi tuyên dương Ngọc Đức Tiên Phượng lừa dối trọng danh, nói không giữ lời ai đây thật sự không phải là kết quả ta muốn. Lâm Vãn binh chớp chớp mắt. <cười> Tiểu nhân đắc chí Ninh Vũ tích thừ một tiếng thần sắc khôi phục vẻ bình thường, bình tĩnh nói. Ta đến đây sớm hơn người không được mấy khác. Quả vượt này ta phát giác trên dách núi đối diện. Dường như là một chút sót lại, chỉ là không biết bọn chúng lấy quả dược làm gì. Trong động đá đối diện, phỉ đồ vô cùng cảnh giác, ta không cách nào tới gần, lại lo lắng có chuyện nên xuống núi tìm ngươi. Lần này đúng là may mắn nhờ có Ninh tiền tử nha địch nhân trốn ở một nơi bí mật như thế, người bình thường rất khó tìm kiếm. Tham báo phi trước phái đi, chắc chắn tình cờ phát giác ra động đá này nên mới bị giết chết bịt miệng. Có điều bọn vĩ này cần hỏa dược làm gì, một chút hỏa dược làm được gì, chẳng lẽ là đốt lửa nướng gà rừng? Ánh mắt hắn rơi xuống động đá phát ra ánh sáng mờ mờ kia, hắn nghĩ một lúc mở miệng hỏi, "À, tiên tử tỷ tỷ, tỷ nói vĩ đầu giấu mình trong động đá bọn chúng làm sao đi xuống?" Chuyện này có khó gì, nên Vũ Tích khẽ mỉm cười, trên đỉnh núi buộc một cái võ lớn từ từ thả xuống. Đừng nói là mấy tên phỉ đầu, ngay cả tảng đá ngàn cân cũng có thể đưa xuống được. giỏ treo, động đá, quả dược. Ánh mắt hắn chầm rãi nhìn, quan đạo quấn quanh sườn núi, trong đầu linh quang lóe lên cả kinh nối. À, không hay, bọn chúng muốn nổ sang bằng sườn núi này. Làm nổ núi, nên tiên tử nhìn về phía động đá giữa lưng chừng núi khẽ trao mài. Chẳng trách bọn chúng phải trốn ở nơi bí mật như thế, nguyên là có âm mưu ác độc. Chỉ cần đem quả dược giấu trong lòng núi, đợi tới khi xe bạc đi qua quang đảo thì đốt dây dẫn. Như vậy đúng là núi lông đất lỡ, phong dân biến sắc Đừng nói là bạc, ngay cả người cũng không mấy ai sống được. Đây đúng là một chiều diệu kỳ, cũng không biết trốt cuộc chúng kiếm ra bao nhiêu quả dược. À, sao rằng không ít. Lâm Bản vinh thở dài, cười khổ. Hay ta ở tây ninh mò bạc gây động tĩnh lớn mà những tên tạc tử này không có hành động gì. Sốm đã thấy kỳ quái rồi, chỉ là không nghĩ tới chúng lại nghĩ ra một độc kế như vậy, chẳng trách chúng im lặng như thế, có mấy ngày thời gian, muốn kiếm ra bao nhiêu quả dược mà trả được, nấu bằng một dịch núi có lạ gì. Ninh Vũ Tích biết chỗ đối diện có phỉ tạc ẩn trốn nhưng không ngờ bọn chúng lại ác độc như vậy. Nếu không kịp thời phát giác, mấy vạn quân dưới núi và hơn ba mươi vạn lượng bạc sẽ bị hủy trong chốc lát, chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ tiền tử tỷ tỷ, tỷ có biết trong động đá kia giấu bao nhiêu người không? Lâm vẫn bên nhìn cửa động nhỏ giọng hỏi. bọn chúng cảnh giác rất cao, mà động đá chỉ có một cửa ra duy nhất nên ta cũng không dò xét được. nhưng từ kích cỡ của cửa động mà phán đoán, một khi chúng thật sự dấu quả dược thì tối đa bên trong không quá 20 người. nên vũ tích nói thẳng nhiên mặt đầy tự tin. Lâm vãng vinh ngân thần nhìn chốc lát, vách núi kia bóng phía dựng đứng, khó có thể trèo lên, động đá đó ở trên vách, có la trắng trời sinh dễ thủ khó công, có cái thế một người giữ ải vạn quân khó qua. Nếu dẫn quang quân đến đánh không có khả năng thành công bao nhiêu, ngược lại có thể bức phỉ tạc chó cùng dứt hậu mà đốt dây dẫn, cho dù không thương tổn đến người, nhưng một ngọn núi này đổ sập xuống các đường tiến tới. Tiến độ hành trình sẽ bị trì hoãn rất lớn. Đây là điều tất cả mọi người không muốn nhìn thấy. Thấy Lâm Đại Nhân nhìn đầu ngó tay lắm la lắm lét đánh giá bốn phương nên Vũ Tích nghi hoặc nhìn hắn hỏi. Người đang tìm gì? À tìm người. Lâm bản Vinh thần sắc nghiêm cẩn. Bọn chúng nếu đã chuẩn bị kỹ để tùy thời đợi chúng ta đến, gần đây hắn phải có thám tử, nên truyền tử nàng có nhìn thấy không? Nên Vũ Tích cười nói thấy người bình thường thông minh sao bây giờ trở nên hồ đồ rồi? trước khi quan quân đến, bọn chúng tự nhiên phải phái thám tử nghe ngóng tình hình. chỉ là lúc này mấy vạn đại quân đã tới dưới núi, bốn phía lại là thám báo do các ngươi phái ra tầng tầng tìm kiếm. bọn chúng còn muốn đi ra làm gì? huống chi còn có mưa gió, chúng ở trong động đá đã an toàn, lại thoải mái. Đợi tới khi trời sáng hành quân, tham báo của các ngươi lũ đến thì bọn chúng ra quan sát tình hình cũng không muộn. Làm vãng binh khẽ vỗ tay cười hì hì. Tiên tử phân tích cực kỳ thấu triệt. Nếu không phải tối nay tỷ cố mạng ta, ta đã cho rằng tỷ già lỗ phí tạc kiến cùng một nhà đó. Người nối bả gì đó, ai cùng hỏi với bọn chúng? Ninh Phụ Tích Dương mi lên mặt hiện lên vẻ kiêu ngạo. Hai mươi năm trước ta giúp hoàng đế đánh bại thành dương, trong thiên hạ này còn có việc gì ngọc đức tiên phường ta không thấy làm được. Hệ, hey, chính vì thái độ ý tại khinh người này của các ngươi hoàng đế lão gia tử không diệt phường của các nhà ngươi mới là lạ đó. Thay nên tiền tử tràn đầy tự tin làm vẫn vinh nói, à tỷ dưới địch nhân đương nhiên là không phải cùng một nhà, tỷ dưới ta mới là cùng một nhà à. Nên tiên tử biết tính tình của Lâm Tam càng dây dưa hắn càng ương ngạnh, là lỗi thần côn đánh cũng không chết, không thể so đo, vờ như không nghe thấy lời hắn nói hừ một tiếng hỏi. Còn có hai canh giờ nữa là trời sáng rồi, tới lúc đó đại quân phải lên quang đạo này. Lúc này ngươi vẫn thoải mái như vậy, chẳng lẽ là nghĩ ra kế gì phá địch? Lâm vãng vinh cười hát hát. <cười> tạm thời còn chưa nghĩ ra, có điều có thể phát giác được trước âm mưu của địch nhân, việc này rất vui mừng, còn cái khác, đợi trở về hãy nói. Nghe ngữ khi của hắn tự hồ muốn xuống núi, nên vũ tích lại liếc mắt nhìn động đá đối diện, ống tay áo phất lên, xoay người liền đi, lâm bản huynh giữ lấy tay áo nàng. Ấy tỷ tỷ lúc tối lửa tắt đèn thế này, chẳng lẽ tỷ muốn bỏ lại một mình ta ở đây, chữ xong đồ bỏ, tỷ cũng quá tuyệt tình đó nên Vũ Tích thần sắc tức giận. Người nói bậy nói bạ gì đó, cái gì chơi xong đồ bỏ. ấy chẳng lẽ là chơi xong cũng không bỏ. Lâm Đại Nhân nắm chặt lấy tay áo nàng không trời, mặc cười gian, dài giọng a một tiếng. tỷ tỷ thật có tình có nghĩa tiểu đệ cảm kích trời lại, ừ, sắp phun ra rồi, nếu chúng ta đã cùng lên núi tự nhiên cũng cùng xuống núi rồi. Người làm sao có thể vô sĩ tới mức này, thế này mà có còn là người sao? nên vũ tích bất đắc dĩ thở dài, chỉ vào phía ánh đèn lông mài nhớn lên. Không phải ta không đưa ngươi xuống núi, là nhân mã của ngươi đã tìm đến rồi Nhìn theo hướng tai nàng chỉ đằng xa từng điểm đốt sáng, số lượng không ít tiếng đao cọ vào áo giáp truyền tới, làm vãn vinh tinh thần trúng động. Là hai ngàn binh mã của hồ bất quy, lão hồ này đi cũng quá chậm, ta tới đỉnh núi rồi hắn còn ở lưng núi hắn là người no ấm không biết được nỗi khổ của người đối rét bằng vào cước trình có bọn hồ bất quy lại phải tìm kiếm khắp nơi trong mưa gió ba canh giờ có thể tới đây đã là thần tốc rồi nếu không phải là thần công của ninh tiên tử tương trợ lâm đại nhân sợ là đêm mai cũng chẳng bò lên được tới đỉnh thấy lâm đại nhân long hành hẩu bộ bước xuống núi hồ bất quy ngẩn ra một chút dỗ dàng tiến lên nghinh tiếp mặt đầy tán thán À, tướng quân quả nhiên là kỳ nhân có thể đi sau mà tới trước mặt tướng bội phục bội phục à vị này là ninh vũ tích đứng ở bên cạnh lâm tướng quân không nói không cười hồ bất quy nhìn tới hai con mắt trợn lên thế gian này còn có nữ tử mỹ lệ như thế sao lão hộ ta quả thật đã sống phí bao nhiêu năm lâm văn vinh cười tổng tiệm ôm bả vai hồ bất quy nhỏ giọng nói <cười> Vậy này sao? Ừ, ta không thể nói chi tiết. Tóm lại, hồ đại ca biết trong lòng được rồi, con người ta thật sự không phải quá phong lưu. À, hiểu rồi, hiểu rồi. Hồ bất quy nghe được thầm vui hơn tới lầm bản vinh dơ ngón cái lên, làm tướng quân quá thần kỳ rồi. mỗi nữ tử bên người đều vô cùng kiều diễm, người này so với người kia càng đẹp hơn làm người ta hâm mộ. Hồ Đại ca, có tìm ra mấy dị huynh đệ phát khói hiệu hay không? Lâm vãn Vinh cười một hồi nhớ tới việc còn treo trong lòng liền mở miệng hỏi. Hồ Bất Quy lắc đầu. À, phải hơn 10 đội thám báo ngoài trừ 2 đội không có tin tức, còn lại đều có người phản hồi lại. Chúng mặt tướng trên đường đi tới, phát giác một chút tung tích bọn họ lưu lại. Chỉ là dấu vết không rõ lắm, khi đức khi liền, tự hồ có người cố ý xóa đi. Chúng ta tìm rất lâu liền mất phương hướng ở nơi này nên Vũ Tích gật gợt đầu thần sắc lạnh nhạt. Không, không, sai rồi. Hai đội thám tử này nhất định là tìm tới đây rồi bị người ta diệt khẩu, thi hài sợ là tìm không thấy nữa. Ê, lời của phu nhân là thật. Hồ Bất Quy mặc lộ vẻ kinh hải. Ê, nói như vậy, phỉ tạc chẳng phải ở gần đây. Người nói cái gì, phu nhân gì sắc mặt nhu mỹ của ninh vũ tích chợt biến thành lạnh như băng, phản phất như mẫu đơn kiều diễm bị bão tuyết che lấp, làm trong lòng người ta sinh ra từng làn hơi lạnh. À, phu nhân chính là lâm phu nhân. hồ bất quy kẻ thô giả thẳng như ruột ngựa đỉnh đạt nói. nữ tử ở cùng với lâm tướng quân, người nào chẳng phải cuối cùng cũng biến thành long phu nhân. <cười> đáng chết. ninh vũ tích khẽ quát một tiếng, hàng quang trong tay ngầm lóe lên. Một thanh kiếm nhỏ từ trong tay áo xuất ra như xét đánh không kịp bưng tay quét về phía khổ hồ Bất Quy. Hồ Bất Quy ở chiến trường tuy là mảnh tướng nhưng so với nên tiên tử thật ra còn kém tới ngàn dạng lần. Mắt thấy vị lâm phu nhân này một lời không hợp liền trúc kiếm động thủ. Mình nháy mắt còn chưa kịp thanh kiếm kia đã tức tóc tới người rồi, nhanh như chớp lâm vẫn vinh sớm có chuẩn bị lắc mình che ở trước người hồ bớt quy ôm bả vai hắn cười, <cười> hiểu lầm hiểu lầm thôi ta và dĩ ninh tiểu thư này chỉ là quan hệ bằng hữu bình thường cũng chỉ là cùng ăn cơm ngắm sao thôi ai thật sự rất thuần khiết hồ đại ca đừng suy nghĩ lung tung thấy lâm tam chắn lại trước người hồ bá quy nên vũ tích chỉ đành đẩy kiếm qua một bên trường kiếm quật qua tay hắn nặng tức giận hừ một tiếng không nói nữa hầu bất quy gật gật đầu, dị lâm phu nhân này tính tình hung dữ như thế, cũng không biết lâm đại nhân làm sao ăn được, kiếm lão bà phải hôn nhu như lạc tiểu thư vậy.